Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Đang nằm ở kia, ngay trong sân nhà ông Ông cầm điện thoại gọi cho thằng Lợ mấy lần mà không liên lạc được Ông đi lại phía cái bao đầy máu Máu chó, máu người trộn vào với nhau chẳng phân biệt nổi Máu vẫn đang lanh láng ở trên sàn nước Ông cầm cái bao dốc hết những thứ ở bên trong ra Mặc dù đã nhìn trước rằng ở trong bao là bà Hoan và con chó Bẹc Dê Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ông vẫn run rẩy kinh hãi. Bà Hoan bị buộc tay chân, bịt miệng bằng những miếng băng keo. Trên người đầy những vết răng chó cắn, tả tơi. Ở đó vẫn còn đang nhẻo máu. Đã thế cái vổ vô tình của ông Suy cũng đập gần nát cái hộp sọ của bà Hoan. Sức đập khủng khiếp từ những cú đập ấy. Làm cho con ngươi của bà Hoan như sắp bắn ra khỏi hốc mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, những tê máu trợn lên nhìn chằm chằm, Làm cho ông Suy muốn kinh hồn bạt vía, giật lùi ra đằng sau, ngã vào xác của con chó bẹt. Vừa lúc ấy bà Suy đi về, nhìn thấy cảnh ấy, bà rú rú lên một tiếng. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi ông, ông ơi! Ch chết người thật rồi! ông suy nhìn thấy vợ mới hoàn hồn mày có im mẹ đi không mày bé cái mồm thôi bà suy thấy thế thì ngó ngang ngó dọc xem có ai quanh quẩn quanh đây không rồi bà mới nhỏ giọng nhưng vẫn đầy thẳng thốt sao lại rác cái nông nỗi này ông ơi thôi thôi đi đi báo công an đi ông ơi mày à mấy con đàn bà chúng mày ngu như con chó ấy. báo công an để rồi Đi tủ mọt gông nè Mày im bậy cái mồm mày vào Không ông mày lại cho mày cái vồ bây giờ Thế, thế nhưng mà Thế nhưng mà bà nằm ở đây Chẳng phải là hôm qua Bọn thằng lợm nó đưa bà đi viện có gì Câu hỏi vừa đặt ra Bà suy nhưng ngộ ra điều gì Bà đưa tay che miệng Để cho khỏi rú lên Ôi trời ơi Chả có nhẽ nhẹ là bọn thằng lợn nó mất dạy nó làm ra cái trò chết người này bà rôn rầy đi đến bên cạnh xác của bà hoan và con chó bà cầm xác con chó vứt xuống cái hầm chỗ mà bà hay xả máu chó lông chó cái hầm dưới ấy hôi thối toàn là giỏi bọ con nào con đấy béo núc béo ních quay lại chỗ xác của bà hoan đang nằm chắp hai tay vào nhau lạy lạy miệng lẩm bẩm Bà, bà ơi, bà, bà, bà tha cho chúng con, lỗi này không phải là chúng con cố ý bà ơi, bà, bà tha cho chúng con. Nói đoạn, bà quay lại hỏi ông Suy. Ông ơi, thế bây giờ tính lập sao hả ông? Không báo công an đi làm thế nào? Ông Suy im lặng rất lâu, bấy giờ mới lên tiếng. Chuyện này chỉ có tao, mày, thằng Lợm với thằng Tùng biết. Nếu không ai nói ra Thì ai biết mụ hoan sống chết ra làm sao Giờ Mày cầm cái họng lại Nhớ lời của tao dặn Mày đi ra chợ bán hàng Như chưa có chuyện gì xảy ra Còn lại cứ để tao lo Mày vào nhà chạy xe ra chợ Bán cho nó sạch đi rồi về đây Bà suy nghe vậy Liền nói Còn cái gì đâu mà bán Sáng mới mở hàng Đã có hai thằng thanh niên đến Mua hết về làm đám rồi thế bây giờ ông tính làm sao ông nói cho em nghe chứ mình ông làm được cái gì ông suy cau có thì phi tàng chứ còn làm gì phi phi tàng thế nào ông suy nghe vậy thì lạnh lùng đi thẳng vào chỗ bà già đang nằm co quắp kéo cái xác của bà ném xuống cái hầm nơi mà vợ ông cũng vừa ném xác con chó ông mở vòi nước xịt cho thật sạch vết máu rồi đậy nắp hầm đi vào nhà ngồi châm thuốc hút. Bà thấy chồng làm vậy thì hại lắm, le te chạy theo. Ông ơi, như thế làm sao được? Ông ông tính cách nào? Trong làn khói thuốc đặc quánh mồ mịt, ông gục gặc. Cứ để đấy, tao nghĩ đã. Bà im lặng. Bà thừa biết cách làm của chồng mình là tàn ác, nhưng suy đi tính lại thì cũng chẳng còn cách nào thật ra người ra kẻ vào nhà bà không ít người thì đến chuột chó bị bắt kẻ thì đến bán chó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net